Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Và có những người đi qua đi lại trước cửa để canh gác cho họ. Đó là cái suy nghĩ bất chợt của Việt Thảo về những hình ảnh đó. Cũng như có những cái câu chuyện tâm linh mà chính mắt tận kiến nhìn, chính mắt uh, tận mắt mà chứng kiến được. Chẳng hạn như ở trong một cái ngôi trường học xưa rồi, ở dưới quê, thì cái giờ nghỉ học trưa, đang ngồi ở đó nhìn ra ngoài sân, tình cờ thấy có những người mặc những cái đồ quần áo hồi xưa và đang đi tới đi lui ở ngoài sân trường. Nó giống như học sinh mà giữa trưa đi ra vậy và thoáng trong chớp mắt ở chớp chớp chớp mắt thôi. Khi mà có ai đó kêu hay nói chuyện gì ồn ào thì người này sực sực tỉnh lại thì không thấy những người đó đâu cả. Đó là những hình ảnh ngày xưa mà nó hiện trở lại. Thì ở nơi đây thì Việt Thảo nghĩ rằng mẹ của cháu đã thấy được hình ảnh của những người xưa ở ngay trên cái miếng đất đó và đang nằm ngủ ở đó có những người đi qua lại để canh gác cho họ còn nếu nói về tâm linh có thể là cái cái chỉ dấu cho thấy có thể trên miếng đất mà mình mới cất nhà đó có có có những cái người đã được chôn cất ở nơi đó mà có thể xương cốt chưa được lấy lại. Đó là những chỉ dấu mà họ có thể cho thấy và báo cho mình biết là ở nơi đó có người nằm ở dưới. Đây là suy nghĩ của Việt Thảo. Rồi, <cười> các bạn sẽ vô nói là theo tôi thì không phải gì đâu, tôi là như thế này. Có quyền nha. Nhưng mà đừng cho rằng của tôi đúng của chú là sai. Rồi, đây là câu chuyện thứ hai. Thì câu chuyện này nó xảy ra sau cái câu chuyện mà thấy trước đó lâu rồi. Lúc đó thì Tôi cũng được lớn hơn một chút. Lúc đó cũng chín 10 tuổi rồi. Khi đó thì ở quê tôi có các chú ở xa tới uh, gần sông để mà ủi những cái lớp đất cao cho nó bằng phẳng để người dân có thể trồng mía hay là trồng đổ trên đó. Khi làm thì đâu phải một ngày xong nó phải mất nhiều ngày. Ban ngày thì các chú đó đi làm. Rồi tối thì các chú đi về lại nhà để mà ngủ, nghỉ. Rồi hôm sau mới trở lại. Thì... Cái nơi làm đó nó có những dụng cụ đồ đạc để làm việc, đâu có, đâu có quẩn đâu mà mang về nhà mỗi đêm mỗi ngày. Cho nên mới giao cho một cái cô ở đó để giữ xe và coi chừng đồ đạc tránh tránh bị trộm cắp mất. Với lại cô đó là cái người mà nấu cơm mỗi ngày cho các chú ăn. Thì cái cô nấu cơm này cũng chưa có gia đình, cổ cũng không có con, nhưng có điều là cô rất là thích trẻ con. Và cô cũng có quen biết với mẹ tôi nên có nói với mẹ tôi là Thôi thì cậu ngủ ở đó có một mình buồn Cho nên à, nói với mẹ tôi cho tôi lên ngủ với cậu cho vui Rồi cậu mua bánh kẹo cho tôi ăn Tôi nghe cậu nói tới chữ bánh kẹo là hai con mắt tôi nó sáng rực lên rồi Tôi mới đồng ý ngay và tôi nói mẹ cho con đi ngủ với cậu Thế là mẹ tôi cho tôi đi ngủ với cậu Tối đó thì tôi với cậu ngủ ở trên cái đầu, đầu xe mái ủi á Thì lúc đó cũng tầm khoảng mới 7 giờ đêm mà. Cô với tôi mới nằm đó, chưa có ngủ. Mà nhìn xuống dưới xe. Thì thấy có ba đứa trẻ con, nó cũng cỡ bằng tầm tuổi của tôi, khoảng 9-10 tuổi. Ba đứa nó đứng đó, nó ngước lên, nó nhìn. Nhìn chúng tôi. Có điều tôi nhìn thấy ba chúng nó sao mà mặt mày thì xanh nhợt hả? Mà con mắt thì to. Mà nó mở ra, nó trừng trừng, nó nhìn tôi như thế này. Thì lúc đó cô đó có có lớn tiếng hỏi nè mấy con làm cái gì ở dưới đó vậy tôi nghe mấy cậu hỏi thì cứ hỏi còn tôi thì lo chạy xuống xe để xem chúng đang làm gì ở dưới bởi tôi sợ chúng ăn trộm vật dụng khi tôi chạy xuống dưới thì tôi nhìn không thấy ai hết tôi mới chạy chung quanh tôi dạ tìm họ và trong cái vô thức tôi đã chạy lên dinh lên miễu nằm ở gần gian sông thì theo tôi được biết cái chỗ dinh chỗ miễu này đó Là ở nơi đó có rất nhiều trẻ em hay tắm sông ở đó mà chết. Cho nên người ta thờ cúng ở đó. Cho nên chỗ đó gọi là chỗ vinh hay là mỉu gì đó. Thì lúc nhỏ tôi chỉ nghe kêu như vậy và biết như vậy. Thì lúc đó cái đường đất nó còn gồ ghề lắm. Người ta chưa có sàn phẳng ra hết. Thành ra tôi bị dắp té lên té xuống. Rất là mệt và tôi vẫn chạy về hướng đó. Nhưng mà sau đó thì tôi giật mình tỉnh lại thì tôi cũng suy nghĩ tôi không biết tại sao mà tôi lại chạy về cái hướng dinh giống như là bị thôi miên vậy. Tôi tỉnh lại và tôi chạy ngược trở về chỗ chiếc xe ủi đất, về cái chỗ cũ để tôi ngủ. Và cô đó thì khi... nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net